Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 745-746 Băng Mạc Hoang Nguyên Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Thần sắc Lâm Hiên khẽ động Chầm rãi mở mắt Tay trái phất nhẹ thu hỏa Quang vào trong tay Hắn đem thần thức truyền vào Một lát sau năm ngón tay Của Lâm Hiên Khẽ co lại, hỏa quang lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng đã đến. Lâm Hiên lầm bẩm một câu rồi toàn thân phát ra ánh. Sáng màu xanh hóa thành một đảo kinh hồng hướng về một tòa lương đỉnh. Trên sơn đỉnh, lương đỉnh tương đối ưu nhã. Bên trong có một nam một nữ mặt mày hớn. Hở cười nói. Là hắn sao? Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức trận. Tính trở lại. Không phải oan ra không đối đầu. Lâm Hiên cũng không ngờ ở nơi này. Lại gặp bạch Lộc đồng tử. Nghe nói người này là trưởng lão tuyên Linh Tông có thể coi như là. Chính phái trông hắn và hắc mãng phu nhân đàm luận vui vẻ, giao tình. Của hai người hiển nhiên không tệ. Sau khi rừng độn quang hạ xuống. Lâm Hiên giả bộ như không biết làm lễ. Với hai vị tu sĩ nguyên anh kỳ. Hắc mãng phu nhân tươi cười như không có gì khúc mắt đưa tay ra đỡ. Nói Lâm đảo hữu không nên khách khí thiếp giới thiệu cho ngươi một. Vị cao nhân, vị này chính là vị này chính là thái thượng trưởng lão. Của tuyên linh tông bạch Lộc tôn giả. Tham kiến tiền bối. Lâm Hiên xoay người khom lưng hành lễ vẻ mặt sợ. "Hải." Bạch Lộc đồng tử gật nhẹ đầu trên mặt lộ vẻ hờ hững, "Không bị." Trong lòng hắn đang nghĩ gì? Lâm Hiên cũng không để tâm. Hắn đi sang một bên, khoanh tay mà đứng. Dáng vẻ thần trương, lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi qua hiển nhiên là người tới còn chưa đủ. Đợi thêm gần nửa ngày, Sắc trời đã có phần mờ tối, thái dương cũng đã sắp xuống núi đột nhiên một đám mây lớn màu tím ở phía xa chậm chậm bay tới, phóng mắt nhìn ra, đám mây bao trùm một vùng thật lớn phạm vi vài chục, mấu cơ hồ đã bao phủ gần nửa lệ mãng tốc vào bên trong. Yêu khí ngập trời. Đừng nói là Lâm Hiên ngay cả Bạch Lộc đồng tử với Tô Vi Nguyên Anh Trung Kỳ cũng biến sắc kinh sợ quay đầu lại hỏi Phu. Nhân có chuyện gì vậy? Ơ, không phải là là hạ đảo Hữu sao lại trở? Thành cô nam lão ma thế này. Cô nam lão ma. Cái tên này vừa lọt vào tai, hai mắt lâm hiên không. Nhịn được mà nheo lại. Hôm nay quả là có nhiều điều trùng hợp. Không ngờ cả lão quái vật này cũng có thể gặp. Khói miệng lâm hiên lộ ra nụ cười tự diễu. Qua tên đệ tử hoang dâm của lão cũng có thể biết một phần hành vi của lão. Chỉ có một câu không việc xấu nào mà chưa từng làm. Người này là tu yêu giả nguyên anh Trung Kỳ một thân tà công dù gì khó dò tính. Cách độc ác hung tàn. Tu tiên giới mặc dù nhiều huyết vũ tinh phong. Trung quy lại vẫn vì lợi ích, nhưng mà lão gia hỏa này thì thuần túy. Là hiếu sát lấy việc hành hạ kẻ yếu làm vui. Đừng nói là tu sĩ cấp thấp mà ngay cả phàm nhân lão cũng không bỏ qua. Chẳng khác gì yêu ma thời viễn cổ khiến người ta vừa thấy là biến sắc. Rất nhiều người bài danh hắn là lão nhất ma đầu của yêu linh đảo sự... Sợ hãi đối với lão thậm chí vượt qua cả yếu tố hóa hình kỳ. Có câu ác giả ác báo nhưng cô nam lão tổ giết chóc khắp nơi không. Kiêng kỵ gì khiến không ít gia tộc tông môn bất mãn. Trừng trăm năm, trước cuồng tính của lão ma đại phát, huyết tẩy một tòa trấn nhỏ của phàm nhân. Thi huyết vương vãi khắp mặt đất, phụ nữ lão ấu nằm xuống hơn vài vạn Chuyện này cuối cùng cũng châm lên mồi lửa cho một trận Hốn loạn Vài tính mạng của phàm nhân trong mắt tu tiên giả cao cao tại thượng Có lẽ không tính là gì Nhưng nếu như tàn sát hết phàm nhân thì sự tổn Hải đối với tu tiên giới không cần nói cũng biết Thế là cô nam lão tổ đác Phạm đại kỷ Khiến người người tức giận Lão Bị rất nhiều tu sĩ vây công trong đó Có mấy cao thủ nguyên anh kỷ Tất cả vốn cho rằng số kiếp của lão đã định, nhưng lão ma này tu luyện. ta công quả thật sự gì khó đối phó, tuy bị đánh trọng thương sắp chết. Ngay cả thân thể cũng thiếu chút nữa là bị phá hủy nhưng cuối cùng vẫn chạy thoát khỏi lớp lớp vòng vây. Nhưng không thể tưởng tượng nổi, lão ma cũng không mai danh ẩn tích. Tìm nơi dưỡng thương mà là mang theo thân thể bị tàn phá triển khai. Trả thủ quy mô lớn đối với những tôn môn gia tục tham gia vây công. Nghe nói lão thi triển bí thuật nào đó tạm thời áp chế thương thế. Sau đó chuyên chọn những tu sĩ cấp thấp của những tôn môn kia ra tay. Chỉ ngắn ngủi ba ngày đã diệt sát gần ngàn tu tiên giả linh động kỳ. Cùng chút cơ kỳ. Cuối cùng bí thuật đến cực hạn thương thế phát tác nguyên anh của lão. Đành ly thể chạy thoát. Sau chuyện này những tông phái kia tổn thất rất lớn, các thái thượng trưởng lão nổi giận vô cùng nhưng cũng âm thầm kinh hãi. Nếu như đối phương dưỡng thương cho tốt, không báo cầu thì chắc hẳn là sẽ không bị hủy đi thân thể. Biết rõ sẽ có kết cuộc này mà vẫn liều, mẹ, đúng là cuồng nhân khiến người không rét mà run. Thật sống một Con chó điên trước khi chết còn tàn nhẫn cắn thêm mấy cái. Qua trận thảm sát những tông phái kia tính toán lợi hại cùng đối. Phương liều mạng như vậy quả thật là không có ít lời gì. Cho nên hơn 20 năm sau côn nam lão tổ đoạt xá thành Tông tu vi. Hồi phục, lúc này song phương cũng không phát sinh chuyện gì bắt tay. Giảng họa. Nhưng mà trải qua việc này, cô Nam Lão Tổ tuy vẫn tàn nhấn hiếu sát, nhưng cũng có phần giảm bớt. Trong những năm gần đây rất ít nghe thấy, thông tin Lão ra tay với Phàm Nhân là đệ nhất ma đầu yêu linh đảo người này cũng là một kẻ độc hành. Không ngờ hắc Mãng Phu Nhân lại gọi được Lão tới chẳng lẽ giữa hai người có quan hệ nào đó. Sắc mặt của bạch Lộc đồng tử trở nên âm trầm lộ ra sự bất mãn rõ rệt. Ha <cười> ha, tôn giả không nên tức giận cũng không phải là cố ý lửa ngươi. Mà là hạ đảo hữu gặp phải điều không may ngã xuống cho nên thiếp đành. Mời cô nam đảo hữu tới. Cái gì hạ đảo hữu đã vẫn lạc. Bạch Lộc đồng tử bị dò cho nhảy dựng. Lên trên mặt lộ vẻ không tin. Việc này để sau hãy nói bất kể như thế nào cô nam lão tổ đã tới. Hơn nữa tu vi hơn xa hạ đảo hữu khả năng thành công của chúng ta cũng. Tăng thêm rất nhiều chẳng lẽ bạch lục đảo hữu bạch lục đảo hữu lại sợ. Lão ma này. Hắc mãng phu nhân khẽ cười mở miệng nói. Mặc dù mới đầu còn có chút cố kỷ nhưng cuối cùng bốn người cũng thuận. Lời xuất phát. Sự hấp dẫn của kỳ lân cổ đồng không phải là nhỏ dù là lão quái nguyên anh kỳ cũng thèm thuồng bảo vật còn lưu lại nơi này. Về tướng mạo của cô nam lão tổ cũng rất khác so với tưởng tượng của lâm hiên. Nhìn bề ngoài lão không có chút nào gọi là hung áp thậm chí. Còn có vài phần tiên phong đảo cốt có câu chi nhân chi diện bất chi. Tâm. Có hắc mãng phu nhân dẫn đường, bốn người đi về phương Bắc thoáng cái. Bọn họ đã đi được nửa tuần trăng. Mới đầu còn không có gì nhưng theo thời gian trong lòng lâm hiên dần. Dần có chút hoài nghi mà hai lão quái vật nguyên anh kỳ cũng đã có. Chút thiếu kiên nhấn. Tối hôm nay cũng như mọi ngày, bốn người thu liếm độn quang từ từ hạ xuống. Tìm kiếm huyệt động kỳ lân cũng không phải là một sớm một chiều yêu. Linh đạo vô cùng nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng phải duy trì pháp lực. sung mãn. Phu nhân không phải bạch mố lắm lời, chỉ là nên xem lại chúng ta có. Lầm đường hay không, đi tiếp về phía Bắc sẽ phải tiến vào băng mạc. Hoang nguyên. Bạch Lộc đồng tử đang khoanh chân ngồi đột nhiên khách. Khí mở miệng. Không sai, chúng ta đáp ứng lời mời của phu nhân cùng nhau tầm bảo. Vốn nên đồng tâm hợp lực, nhưng đã nhiều ngày trôi qua đích đến là nơi. Nào phu nhân không hề lộ chút manh mối, hình như là không có thành ý. Một người trung niên mặt cẩm bảo âm trầm mở miệng, người này đúng là ác xanh vang xa cô nam lão mà. Lâm Hiên ngoài miệng mặc dù không nói gì nhưng vẻ mặt cũng lộ ra sự. Nghi ngờ kỳ lân chính là thần thú hỏa thuộc tính nơi cư ngộ nhất định là vô cùng nóng bức nhưng hôm nay đi tới vùng đất này rõ ràng là vô cùng lạnh lẽo thấy ánh mắt của ba người đều nhìn mình chầm chầm hắc mãng phu nhân lại không chút hoang mang thì khẽ vuốt lại mái tóc sau đó thở dài. Nói ba vị đảo hữu không nên sốt ruột thiếp đã hao tổn nhiều khí lực. Như vậy để tập hợp chư vị tất nhiên là mười phần nắm chắc. Khi trước. Không nói là sợ tin tức trong lúc vô tình lộ ra ngoài. Được rồi kỳ. Lân cổ động chính là nằm trong băng mạc hoang nguyên này. Cái gì? Trên khuôn mặt bạch Lộc đồng tử cùng cô nam lão ma đều lộ. Ra vẻ ngạc nhiên. Bạch lột đồng tử mở miệng không có khả năng kỳ lân thích nơi nóng. Nực đồng phủ làm sao lại lập ở một nơi băng hàn như vậy. Lông mày cô nam lão tổ cũng nhíu chặt trong mắt lói lên vẻ hung lệ. Chất vấn bạch Lộc đảo hữu nói không sai, lão phu cũng cảm thấy. Chuyện này quá dường dị, nếu phu nhân không thể giải thích rõ thì đừng trách tại hạ rời đi. Bị một vố nặng nề như vậy há lúc đó lão chỉ phất tay áo mà đi sao? Sợ, rằng lúc trở mặt còn muốn đòi lại nhiều hơn. Lâm Hiên nghe xong lời ấy thần sắc hơi biến đổi dường như nhớ ra điều. Gì đó, một tòa băng hỏa sơn mỹ lệ xuất hiện trong đầu Lâm Hiên. A nhìn thần sắc của lâm đảo hấu dường như có phần tin lời của thiếp. Chẳng lẽ trước kia ngươi cũng gặp kỳ ngộ này sao? Hắc mãng phu nhân. Quay đầu đột nhiên kinh ngạc mở miệng. Không sai. Điều này cũng không cần giấu riêng. Lâm Hiên giải thích. Nội dung cốt yếu các vị tiền bối tại hạ vốn là tán tu của nhân. Giới còn nhớ mấy chục năm về trước khi vãn bối đi dô ngoạn đá từng. Gặp một tòa băng hỏa sơn. Băng hỏa sơn. Bạch lộc đồng tử trong lòng có chút súng động. Đúng vậy. Sơn phong này cao mấy ngàn trượng lóng lánh như ngọc đều. Là do hàn băng vạn năm tụ lại mà thành có tất cả 9 sơn khẩu, đại, khẩu lớn nhất có đường kính hơn 10 trượng. Mỗi khi đến kỳ hoạt động, thì hỏa diếm nóng bỏng cùng nham thạch sẽ từ bên trong phun ra. Lâm, hiên miêu tả rất kỹ càng hai lão quái vật nghe vậy thì mở to đôi mắt. Thế gian vô cùng rộng lớn không có điều kỳ lạ gì mà không có đối với lời vừa rồi của Hắc Mãng Phu Nhân hai người đã tin 89 phần. Nói như vậy ở băng mạc Hoang Nguyên Phu Nhân cũng phát hiện ra một nơi giống như vậy. Vẻ mặt của con ngô lão tổ so với lúc nãy hòa hoãn hơn nhiều. Không sai đó là vào 8 năm về trước vì muốn bào chế một loại linh Đan thiếp cần mật của nghệ riêng. Hai vị đảo hướng cũng rõ, loại yêu thú. Này mặc dù đẳng cấp không cao nhưng rào hoạt vô cùng chỉ có một ít ở. Băng mặt hoang nguyên. Thiếp vị linh đan bôn 3.000 ngàn đi tới nơi. Này, ta ở hoang nguyên tìm kiếm khắp nơi gần nửa năm mới phát hiện ra một. Con nghệ riêng nhưng nó trốn đông chạy tây chạy theo phương bắc thật. Sự là khó bắt vô cùng tất nhiên ta cũng không bỏ mà theo sát phía. Sao? Lần truy đuổi này kéo dài ba ngày ba đêm về sau ta tình cờ phát. Hiện kỳ lân cổ động. Đuổi 3 ngày ba đêm nhưng nghệ duyên vẫn một mực chạy theo hướng bắc. Bạch Lộc đồng tử đột nhiên nhớ ra điều gì sắc mặt trở nên khó coi. Không sai xem ra đạo hữu cũng đoán được muốn tới kỳ lân cổ động quả. Thật phải vượt qua băng phách phong. Đôi mi thanh tú của Hắc Mãng Phu. Nhân hơi nhíu trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tại sao lúc đầu ngươi không nói sớm? Bạch lộc đồng tử sắc mặt đầy vẻ. Cổ quái. Hừ. Nói sớm thì thế nào? Chẳng lẽ đã tới nơi được đây mà bạch đảo hữu? Còn muốn nửa đường bỏ cuộc. Hắc Mãng Phu nhân chừng hai con mắt. Ta. Bạch lột đồng tử giận dữ trên mặt hiện ra một tầng khí màu. Xanh biếc rất vừa dị. Ngươi muốn làm gì, muốn trở mặt với ta. Thế nào? Dấu vết bảo vật còn chưa nhìn thấy mà các ngươi tính tranh. Chấp sao? Kỳ lân là thượng cổ linh thú phần di vật lưu lại nhất định. Không nhỏ cơ hội tốt như vậy chúng ta tuyệt không thể để vụt kho. Tầm tay. Cô nam lão tổ trừng mắt hét lớn linh áp đáng sợ từ trên. Người tỏa ra khiến bạch Lộc đồng tử cùng hắc mãng phu nhân dùng mình. Lúc này mới khôi phục tỉnh táo. Được rồi bạch đảo hữu, về chuyện này lão phu cũng bị giấu, phu nhân. Quả thật có chỗ không đúng. Nhưng nếu như kỳ lân cổ đồng không phải ở. Phía bắc của băng phách phong thì đã sớm bị những tu tiên giả khác. Phát hiện các hạ cũng là tu sĩ nguyên anh kỳ chẳng lẽ lại có lá gan. Chuột nha, không dám máu hiểm một phen ư Điều này. Thần tình bạch Lộc đồng tử ngẩn ngơ vẻ mặt lộ ra sự do. Dự. Bạch đáo hữu. Hắc mãng phu nhân trần trừ một chút đột nhiên sửa lại. Y phục nhanh chóng cuối người tả lỗi thiếp sờ đây nhận lỗi trước mặt. Đáo hữu. Thực ra phía bắc của băng phách phong cũng không nguy hiểm. Như lời đồn, nếu không năm đó thiếp thân đuổi theo nghệ riêng đã sớm. Không quay lại, sao lúc này vẫn đứng ở đây? Lời này cũng rất có lý bạch lộc đồng tử trần trừ một chút, vẻ sợ hãi. Cùng tham lam lưu chuyển trong mắt qua một lúc lâu vẻ mặt trở nên ghiên. Quyết được, bản tôn sẽ cùng các ngươi mạo hiểm một phen. Ha ha, đảo hữu có một quyết định vô cùng chính xác. Ta tin rằng sau. Khi tiến vào kỳ lân cổ đồng sẽ có được những bảo vật tuyệt đối làm cho. Đảo hữu vừa lòng. Hắc mãng phu nhân mừng rỡ thân hình mảnh mai đông. Đưa vẻ phong tình vạn chủng Hừ, phu nhân nên thu hồi mị công lại cái này đối với bản tôn không? Có tác dụng. Chỉ là ta có lời cần cảnh báo trước nếu như phu nhân còn. Có điều gì khó nói thì tốt nhất là nên nói ra một lượt, nếu lại có lần. Tiếp theo thì đừng trách bạch mốt vô tình. Bạch Lộc đồng tử nhân mày. Hung giữ mở miệng nói. Hắc mãng phu nhân nghe xong cũng không tức giận, lộ ra vẻ ngượng. Ngùng đảo hữu không cần lo lắng, ngoại trừ điều này thì thiếp không. Giấu riêng điều gì nữa. Thế thì tốt. Khi ba lão quái vật tranh chấp Lâm Hiên vẫn lặng lặng đứng ở một bên. Lắng nghe. Càng nghe về sau chân mày hắn càng nhú lại trong này. Dường như còn có điều chưa rõ ràng. Chờ ba người đạt được sự nhất trí Lâm Hiên mới chậm chậm mở miệng. Phu nhân có thể giải thích vãn bối một chút không? Cái gì là băng mạng? Hoàng Nguyên còn thêm băng phách phong là gì theo như lời của mấy vị. Dường như phía sau nơi đó rất nguy hiểm. U, V, Quy, Quy, mơ đúng rồi. Ngươi là tu tiên giả nhân giới không biết cũng phải. Nơi đó quả thật không phải là vùng đất tốt lành gì, nhưng cũng không. Sao ba người chúng ta sẽ hết sức bảo vệ sự an toàn cho đạo hữu? Mãng phu nhân quay đầu lại băn bơ mở miệng. Phu nhân, vãn bối tuy chỉ là một chỉ là một tu tiên giả ngưng đan kỳ. Nhỏ nhỏ nhưng người yên tâm đã đến nước này cho dù vãn bối muốn nửa Đường bỏ cuộc nhất đỉnh chư vì sẽ không cho phép vãn bối hiểu biết có. Hạn thỉnh người không cần giấu riêng. Lâm Hiên vô cùng thành khẩn mở miệng. Không tệ tiểu tử này tu vi không cao nhưng rất có tâm cơ bổn tổ sư. Rất thích những hậu bối có đảm lược. Phu nhân ngươi đem việc về băng. Mạc hoang nguyên kể cho hắn để cho tiểu tử này cảnh giác hơn. Tránh, việc lại chết một cách không minh bạch trong tay yêu thú ảnh hưởng tới. Hành trình tầm bảo của chúng ta. côn nam lão tổ mở miệng có điều. Khẩu khí của lão gia hỏa này khiến người nghe đều không cảm thấy thoải. Mái! Được rồi! Hắc mãng phu nhân gật nhẹ đầu sau đó cất giọng êm tai như giảng thuật. Thì ra ở phía cực bắc của yêu linh đảo có một hoang nguyên không có. Dấu vết nhân tục, diện tích chừng trăm vạn sắm thời tiết lạnh vô cùng. Cho dù ngày hay đêm thì tuyết đều bay trong không khí như lông ngóng. Một năm bốn mùa đều là mùa đông không có ngày nào gián đoạn. Khí hậu ác liệt vô cùng đừng nói là phàm nhân cho dù là tu tiên giả. Cũng không có khả năng quanh năm suốt tháng nán lại chỗ này. Nhưng đối với yêu thú có băng thuộc tính thì nơi này là thiên đường trời sinh. Mà tu sĩ cấp cao tuy không thể ở đây lâu nhưng trong thời gian ngắn. Thì không thành vấn đề, vẫn thường có người tới nơi này giết yêu lấy. Đan, nhưng vào sâu vạn rằm trong băng mạc hoang nguyên thì rủ là tu. Tiên giả nguyên anh kỳ cũng chưa có ai dám tiến vào. Ú ô. ô.